nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc hỏa chủng quyển 4 chương 6 nghệ nhân chế tác búp b Yo lúc nào cũng hối hận lúc trước đáng nhẽ không lên cùng đại ca y Kamakura quê của Yoko chính là Kamakura cô chỉ muốn đi bái tế cha đẻ của mình một lần mà thôi những năm qua đều là bái tế ở trong phòng lúc này lại muốn tự mình đi Kamakura để bái tế Cô nói với Norihiko đại ca chuyện này Ừ tốt Norihiko vô cùng vui vẻ đồng ý nói Vậy thì hãy đi đi Em lau cha mẹ sẽ không đáp ứng Sao thế được Bái tế thân sinh phụ máu Là thiên kinh điện nhé mà Anh và Zikuko Sẽ thuyết phục cha mẹ Em cứ yên tâm đi Em có tính mời pháp sư đến làm pháp sự Hay không Kamakura có không ít chuột cổ đó nha Không cần ạ. Nhà Osakiri ở thành phố Nagoza, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Còn thành phố Kamakura, thuộc tỉnh Kanawara. Lại ở một vùng duyên hải Tokyo, lộ trình cũng khá xa. Lúc ban đầu là dự định đi bằng đường sắt. Nhưng mà lúc đó, Noriko vừa hay mới mua một chiếc xe hơi, nên quyết định lái nó đi. Tại ca, anh làm như vậy có phải chiều Ziyoko quá rồi không? Yukiko lúc bàn đến chuyện này có chút bất mãn Từ Nagora đến tận Kamakura Anh tự lái xe chở Jioko đi thật à? Ừ khó khăn lắm mới mua được xe mà Và lại Yoko một mình đi Kamakura thì anh cũng rất lo lắng Vậy cũng đâu cần phải lái xe chở em ấy đi đâu Dù sao cũng muốn mua xe Anh muốn biểu diễn kỹ thuật lái xe cho em gái xem một chút Norihiko mỉm cười Nhìn Ziyoko nói Chịu không nhóc Đại ca có thật là không có vấn đề gì chứ ạ Sẽ không quá mệt mỏi chứ Ziyoko cũng có chút lo lắng Không vấn đề gì đâu Các em yên tâm đi Ziyoko nếu sớm biết kết quả thì Lúc đó đã cản Noriko rồi Kamakura là một thành phố xuyên hải Ở phía tây bán đảo Miura tỉnh Kanawa Gần Yokohama được coi là một khu dân cư của Tokyo cũng là một thoáng cảnh du lịch nổi tiếng của Nhật Bản Phụ thân Jiyoko Shinoraki Kangi là mất tại Kamakura Trước kia Shinoraki Wanji chính là một nghệ nhân chế tác búp bê tay nghề có thể nói là hạng nhất Những búp bê do ông chế tác đều vô cùng tinh xảo Nghệ thuật chế tác búp bê Là một môn nghệ thuật dân gian cổ truyền của Nhật Bản Nó đã có lịch sử lâu đời Ước chừng bắt đầu từ thời đại Edo của Nhật Bản Xuất hiện sớm nhất dưới hình thức là món đồ chơi của con nít đấy Sau đó trải qua hàng thế kỷ Những con búp bê ngày càng tinh xảo Tuyệt mỹ trở thành những món trang trí phổ biến Vô cùng được ưa chuộng Đến giữa thế kỷ thứ 8, thời đại Henan Cách nơi này hơn 1.000 năm trước Bắt đầu có thú giải trí bằng cách thay đổi y phục cho những con búp bê này sau lại xuất hiện tập tục thả những con búp bê này xuống sông để cầu xin cát Tường may mắn búp bê là sản phẩm đặc biệt của nghề thủ công truyền thống Nhật Bản nó hoàn toàn không giống với những con rối ở Trung Quốc nó cũng không chỉ là một món đồ chơi có công dụng trang trí mà hơn hết nó mang ý nghĩa văn hóa vô cùng sâu sắc tại Nhật Bản búp bê cũng có thể là một bộ phận của hồi môn mà con gái khi kết hôn mang đi Bởi vì búp bê có thể truyền từ đời này sang đời khác Cho nên cũng không cần phải đi mua búp bê mới Có danh môn thế gia sau nhiều đời truyền thừa Đã tích luy đến mười mấy con búp bê Thậm chí đến hàng trăm con Hàng năm đem ra trang trí cảnh tượng rất ngoạn mục Bởi vậy, ngày nay, người Nhật cũng rất thích Dùng những con búp bê này làm vật trang trí trong phòng của mình Shinora Ki, Wang Ki Ki còn sống là một nghệ nhân chế tác búp bê cực kỳ tinh xảo Hơn nữa, sản phẩm hoàn toàn không thể chê vào đâu được cho nên dùng nghề này để mưu sinh ở Nagoya. Mở một cửa hàng búp bê sau khi kết hôn với mẫu thân Jiyoko thì làm việc tại cửa hàng. Cửa hàng ngày càng thêm náo nhiệt. Khi đó, Ozakiri là một trong những khách hàng quen của cửa hàng bởi vì những con búp bê tinh xảo của Shinozaki đã được mẫu thân của Yukiko Osaki Mengumi yêu thích do đó bà thường xuyên đến nhà Shinozaki mua sắm búp bê để tặng cho những người thân và bạn bè đồng thời cũng giới thiệu cửa hàng búp bê Shinozaki với bọn họ thời điểm thê tử Shinozaki mang thai thì lúc đó Mengumi cũng mang thai lúc bà ấy đến cửa hàng búp bê mua sắm có nói nếu tương lai hạ sinh một bé gái thì khi đầy tháng nhất định sẽ đến nhà Shinozaki mua Nhưng mà cũng chính từ lúc đó Nhà Shinozaki dần dần đã xảy ra chuyện lạ Một ngày thê tử của Shinozaki Lại Echo Vào phòng làm việc của trưởng phu Thì trông thấy trên mặt đất Toàn những con búp bê Thành phẩm bị trồng phá hủy Trưởng phu thì gương mặt thống khổ Nhìn những con búp bê dưới đất Hai mắt tơ đầy máu Tôi, tôi sẽ không chế tác búp bê nữa Chuyện này làm Echo hoàng sợ vô cùng phải biết rằng chị phụ ngoài nghề chế tác búp bê thì không còn thông thạo bất kỳ nghề nào khác, bằng cấp cũng không cao, còn bệnh thì chỉ ở nhà nằm đợi chờ, tương lai lại sắp sinh em bé. Nếu như không mở cửa hàng, chẳng khác nào cắt đi nguồn tài chính. Anh nói gì vậy? Sao lại không làm nữa? Echo nhặt một con búp bê lên nói, em thấy anh làm rất đẹp mà. Không, không. Shinozaki bỗng nhiên vung tay đoạt lấy con búp bê kia, lần nữa ném mặt đất nói, Em không thấy sao Chúng đang nhìn mình Đang cười nhạo mình Chúng Cả đám bọn chúng đều đang còn sống đó Biến hóa của trượng phu lúc đó Đã làm Echo hoàn toàn bất ngờ Quê của cô ở Kamakura Ở Nagoya Và cũng không có nhân thân bằng hữu nào cả Chuyện này căn bản không biết Phải tìm ai để tương lượng Bất kể khuyên giải trượng phu thế nào Ông ấy đều không chịu tiếp tục làm búp bê nữa Echo bắt đầu cảm thấy tinh thần trượng phu đã có vấn đề Cuối cùng dẫn ông đi khám bác sĩ Thế nhưng mà lần nào ông cũng gào khét Khiến cô vô cùng sợ hãi Đương nhiên dù nó là không làm Nhưng tạm thời cửa hàng búp bê vẫn còn buôn bán Dù sao số lượng búp bê tuần kho vẫn rất nhiều Nhưng mà nếu như gặp phải khách hàng muốn đặt làm búp bê Thì rất phiền toái Trạng thái tinh thần của trượng phu bây giờ Căn bản không cách nào chế tác búp bê được Mà Echo đối với việc chế tác búp bê Thì hoàn toàn mù mịt Hiện tại bụng càng lúc càng to Tương lai sinh em bé rồi phải làm sao đây Một ngày Mangumi đi ngang qua cửa hàng búp bê Shinozaki Vì vậy tiện thể vào ngắm nghĩa Echo lúc này đã rất tiều tụy Điều này khiến Mangumi vô cùng kinh ngạc Hỏi thăm mới biết được đã sinh biến cố như vậy Tiếp tục như vậy không phải cách đâu Mangumi nhìn Echo nói Shinozaki phu nhân Đang mang thai hài tử Cô cứ tiếp tục như vậy Chỉ sợ không có lợi cho em bé Chuyện này tôi đương nhiên cũng biết Thế nhưng mà bộ dạng chồng tôi thế kia Như vậy đi Mengumi đậm lòng chắc ẩn Dù sao bà cũng đang mang hài tử Có thể hiểu nỗi lòng Của Echo nói Trước khi cô sinh nở Hãy đến nhà tôi đi Dù sao nhà của chúng tôi cũng rất lớn Phòng trống không có người ở cũng rất nhiều Thêm một người cũng không sao Ô ra, Ozakiri phu nhân Echo vô cùng kinh nhạc Chị nói để tôi đến nhà của chị Chuyện này sao được chứ Không sao Là do tôi đồng cảm Với Shinozaki phu nhân Chúng ta đều là thân phận là mẹ Tự nhiên là không muốn hài tử của mình có sơ suất gì Trạng thái của Shinozaki tiên sinh hiện tại Bất ổn thế này Tôi lo là cô sẽ Mengumi có ý tốt Khiến cho Echo rất cảm động Sau đó cô cùng trưởng phu thương lượng Trong tâm còn lo lắng trưởng phu sẽ nổi giận Nhưng mà ông ấy lại không có phản ứng gì Cũng không có ngăn cản cô rời đi Nói đến thật kỳ lạ Trưởng phu nói không làm bút bê nữa Thế nhưng mà mấy ngày nay Ông ấy lại bắt đầu động thủ chế tác Chỉ là làm một cái Sẽ lại phá đi một cái Thấy cảnh này e cô rất đau lòng Đây chính là tiền A Cuối cùng cô tạm thời chuyển vào nhà Ozakiri Trưởng phu của Mengumi Ozakiji Akira cũng là một người ôn hòa Còn con của bọn họ Norihiko cũng rất quý mình Khiến cho Eko yên tâm phần nào Những ngày tiếp theo Cuộc sống tại nhà Ozakuri Cũng có thể coi là thoải mái Tình cảm giữa Eko và Menkumi Cũng ngày càng khăn khít Thậm chí đã có thể xem là tình tìm mụi Eko cũng rất quý đứa nhỏ Norihiko Hy vọng mình cũng sinh được một bé trai khó khỉnh đáng yêu như vậy Tuỳ mỗi tuần đều gọi điện thoại về nhà, nhưng tình trạng của chồng phụ càng ngày càng bất ổn. Ông ấy luôn nói: "Búp bê, bọn chúng muốn giết tôi, muốn giết tôi đó. Những con búp bê này bị ác linh nhập rồi, bị nguyên rồi Tôi tôi phải hủy diệt chúng." Echo càng ngày càng lo lắng cho chồng phụ, nhưng lúc này cô đang mang thai, cô lo là tinh thần chồng phụ bất thường như thế sẽ có thể xảy ra tranh chấp với mình. Như vậy sẽ làm nguy hại đến hài tử Sau khi bàn với nhà Ozakiri về chuyện này Vợ chồng Ozakiri cũng cảm thấy Tình huống rất nghiêm trọng Xem ra Phải dẫn Shinozaki tiên sinh đi kiểm tra một chút Tình thần ông ấy tượng hồ Có vấn đề nghiêm trọng rồi Akira trầm tư một chút rồi nói Hơn nữa Nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi Khi sinh em bé cô tính làm sao Thật tình không biết Chắc là phải dẫn trưởng phu về quê mẹ của tôi Ở Kamakura trước đã Sau mới tính tiếp Bất quá cha tôi dạo gần đây Sức khỏe càng ngày càng kém đi Đợi sau khi tôi sinh em bé Bất luận thế nào Tôi cũng phải về Kamakura một lần Sau đó mấy tháng Mengumi và Eko Đều vào bệnh viện phụ sản Sau đó Mengumi Sinh hạ một bé gái Chính là Tsukiko Eko chậm hơn khoảng 3 giờ đồng hồ Cũng hạ sinh một bé gái Cô bé đó chính là Jioko Thời điểm Eko mang Ziyoko trở về cửa hàng búp bê, cô đã trận mắt há mồm, nhìn cái cửa hàng búp bê trống rống. Đi vào trong nhà, người cũng không thấy. Gọi điện thoại, lại phát hiện số điện thoại di động, hoàn toàn không liên lạc được. Chuyện này khiến cho Eko lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cô vừa sinh hạ hài tử, lại gặp chuyện như vậy. Bất đắc dĩ, cô đành phải trở về Kamakura trước, sau khi liên lạc với phụ thân mới biết. Thì ra trượng phu cũng về đó. Biết được tung tích của chồng, Eko rút cục thở vào nhẹ nhõm. Về đến quê nhà, Kamakura thì phát hiện bệnh của phụ thân ngày càng nặng. Nhưng bởi vì không muốn làm cho Eko đang mang thai phải tương tâm thống khổ, nên ông cụ mới liên lạc với cô. Xem ra nhiều lắm ông cụ chỉ sống thêm được một tháng. Sau khi phụ thân qua đời, hoàn thành toan sự, Eko càng ngày càng thống khổ, trượng phu rất kỳ quái. Một mặt nói không làm búp bê nữa Một mặt tiếp tục vừa làm vừa phá những con búp bê đó Sau đó Eko Vì cuộc sống khuyên trưởng phu tiếp tục chế tác búp bê Để duy trì sinh kế Dù sao Bọn họ lúc này còn có Yoko Nhưng mà Shinozaki Kangi bất luận thế nào cũng cự tuyệt Nếu không làm búp bê Thì sẽ không có nguồn tài chính Chi phí may tháng cho phụ thân Đều là vay mượn từ hàng xóm mỗi nhà một ít Bởi vì song thân của Shinozaki và Eko đều đã qua đời, nên thân thích trong dòng họ khi nghe đến mượn tiền đều thoái thác. Để có tiền mua sữa cho Jiyoko, Eko không thể không ra ngoài tìm việc làm. Cuối cùng cố gắng hết sức mới tìm được công việc sửa chén ở một tiệm cơm. Còn tình trạng của trượng phu thì càng ngày càng nghiêm trọng. Cả phòng đều chất đầy những con búp bê vỡ phụn. Những con búp bê đó rõ ràng được chế tác rất đẹp, đem ra ngoài bán nhất định có tiền nhưng lần nào ông ấy cũng vi phạm của trời đi phá hủy chúng. Ông cũng không yêu quý Ziyoko, chưa bao giờ phụ giúp trong con bé. Eko cơ hồ sắp gục rồi. Tiếp theo chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra. Tháng 4 năm 1985, Shinozaki và Eko được phát hiện đã chết ở trong nhà. Tình trạng tử vong của hai người rất thê thảm. Con gái của hai người là Ziyoko, khi đó may mắn sống sót. Sau khi điều tra hiện trường, sơ bộ xác định Đây là án mạng đột nhập giết người cướp của, mà quỷ dị nhất là tại hiện trường tử vong. Trên mặt đất đầy những con búp bê bị đập vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Chuyện này cũng gây ra chấn động. Vợ chồng Ozakiri ở Nagoya cũng đọc được tin tức này trên báo. Mengumi vì vậy mà vô cùng thống khổ. Sau đó lại được tin, Ziyoko may mắn sống sót lại biết thêm thân thích của vợ chồng Shinozaki Aonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon bởi vì đủ loại nguyên nhân, nhân không ai chịu nhận Ziyoko nếu tiếp tục như vậy chỉ có thể đưa con bé vào cô nhi viện thôi Mengumi quyết định thu dưỡng Ziyoko lúc đầu trưởng phu không tán thành chuyện này nắm nhưng mà Mengumi nhất quyết kiên trì mới không thể không đồng ý kết cục Ziyoko được đưa về Kamakura đến Nagora cô bé chuyển sang họ Osakiri Nojihiko và Yukiko đều rất đồng cảm Với tao ngộ của Ziyoko Nên mới hết sức yêu thương cô Lại nói tiếp Ziyoko bỗng nhiên nói Em nghe người ta nói Ngôi nhà cũ ở Kamakura Sau khi xảy ra án mạng Không có ai dọn đến ở nữa Hơn nữa rất nhiều đêm sau đó Đều phát ra tiếng khóc thê lương khủng bố Những người hàng xóm đó Sợ tới mức dọn đi hết rồi Haha ha, em gái Yukiko của tôi Sao mê tín quá vậy Noriko không thèm để tâm chút nào nói Đấy là thế kỷ 21 rồi Ma quỷ gì nữa Nguyện rùa này, quỷ hôn này Đều là do con người sợ hai cái chết nên mới sinh ra Tâm lý ám thị mà thôi Mấy lời đồn đoạn ngày ngõ Sao có thể tin được Vì vậy vài ngày sau Norihiko dẫn theo Ziyoko lái xe xuất phát Tiến về Kamakura Hết chương 6 quyền 4, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa Ngục, tác giả, hát sắc hòa trùng. Quyền 4, chương 7, buồng điện thoại. Sau khi An Tử chạy ra khỏi cơ xá, vì quá hốt hoảng cứ cắm đầu chạy loạn mà không có bất kỳ mục đích gì. Hiện tại cả nhà lẫn trường học đều không thể về được, rốt cục phải trốn ở đâu đây? Cũng may, đã chạy đến đường cái, cảm giác sợ hãi đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng dù là vậy, cô vẫn lo lắng không biết quỷ có đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình hay không. Vừa rồi liễu nguyên tiêu đột nhiên biến mất, đến bây giờ cô vẫn chưa rõ là chuyện gì. Chạy một lúc lâu, sau lưng không có người nào đuổi theo. An tử dần dần thở phào nhẹ nhõm. Trốn đến chỗ nào mới an toàn, cô chợt nhớ ra. Ở đường Nguyệt Thiên trong thành phố Ca, có một nhà thờ. Nếu chạy vào nhà thờ Nói không chừng Có thể thoát được một kiếp Tuy An Tử không phải tín đồ thiên chúa Nhưng ngay đến quỷ cũng xuất hiện Thì có lẽ chúa cũng thật sự tồn tại đấy Vì vậy Cô đến quầy sách báo Để mua tấm bản đồ Rồi đón một chiếc taxi Trên taxi cô không ngừng làm dấu thập tự Cầu nguyện chúa phù hộ mình Giờ khắc này Ngoại trừ hướng cầu thần linh Cô chẳng còn cách nào khác Xe taxi chạy chừng 20 phút Đã đến đường Nguyệt Thiên An tử lập tức xuống xe Bắt đầu tìm nhà thờ Thế nhưng cô tìm tới tìm lui Hoàn toàn thấy cao ốc Hỏi thăm rất nhiều người Ai cũng nói không biết Chẳng lẽ nhớ nhầm rồi Đường Nguyệt Thiên không có nhà thờ sao Ở trên bản đồ cũng không thể hiện Đường Nguyệt Thiên có nhà thờ hay không Cô nhất thời lo lắng Điện thoại thì bị Lý ẩn lấy đi Không có cách nào lên mạng kiểm tra Đi gọi điện thoại công cộng thử xem Nhờ Lý Ẩn hỗ trợ tra cứu một chút Lý Ẩn đã viết số di động của mình Cho bọn cô rồi Cô nhìn quanh trên đường cố tìm một buồng điện thoại công cộng Cùng thời gian đó trong nhà trọ Tính sai rồi Lý Ẩn lo lắng Bước đi bước lại trên phòng Tâm tình có vẻ vẫn chưa hết sốc Nhìn danh từ dạ Xem ra đúng như lời em nói Con quỷ kia đầu tiên đến đường viên bắc Để tìm an tử Sau khi không tìm thấy cô bé thì đến nhà Liễu Nguyên Tân, tiếp theo là giết cậu ta. Đúng lúc này ăn Tử gọi điện đến, liên lạc với cậu ta. Con quỷ kia liền giả giọng, Liễu Nguyên Tân nói chuyện với cô bé, tiếp theo thì biến thành Liễu Nguyên Tân, sau đó chạy tới nơi này. Danh Tử Dạ nói, trước mắt chuyện gì cũng có thể xảy ra, tạm thời cứ bình tĩnh quan sát kỳ biến, bà đến nhỏ thế nào cũng sẽ liên lạc với anh. Dù sao bọn chúng đối với huyết tử chỉ thị thì hoàn toàn mù tịt. Nhất định sẽ nhờ anh giúp đỡ Đúng lúc này an tử rất cuộc phát hiện ra một buồng điện thoại cô lập tức chạy vào cổng ống nghe vội vàng nhấn xuống số điện thoại của lý ẩn nghe mau nghe mau nghe đi vừa cầm ống nghe An tử vừa nóng ruộợt nhìn ra bên ngoài buồng cửa điện thoại chỉ sợ quỷ thỉnh lình ở góc nào đó đột nhiên lao tới Nếu không và lúc này trên đường có rất nhiều người sợ là cô đã khóc qua lên Lúc này chiếc điện thoại trên tay Lý ẩn Gieo lên Lý ẩn lập tức nghe máy hỏi Này ai đấy Phải Lý tin xin không Tôi là An Tử Tôi đang ở đường Việt Thiên Đường Việt Thiên không phải có một cái nhà thờ hay sao Anh có thể lên mạng tìm giúp tôi được không Gần đây tôi không tìm thấy điện internet Hỏi ai cũng nói là không biết Nhà thờ Lý ẩn lập tức hiểu ý cô bé nói Đến nhà thờ cũng vô dụng thôi Trước kia đã từng có chủ hộ gia đình thử qua cách này rồi, bất luận chùa miếu đạo quán hay nhà tơ, chạy vào đó thì cũng bị quỷ tấn công như thường. Không chỉ như thế, bất kể đi theo thánh giá, chuỗi Phật châu cũng không thể tránh khỏi được lời nguyền của huyết tự chỉ thị, ngoại trừ tìm được sinh lỗ ẩn giấu trong huyết tự hoặc là vận ký tốt có thể kịp thời trốn trở về nhà trọ. Ngoài hai trường hợp này, căn bản không cách nào thoát chết. Sinh, sinh lỗ. An tử lúc này Vẫn liên tục nhìn ra bên ngoài Bùng cửa điện thoại nói Cái đó làm sao tôi mới biết Có thể tìm được sinh lậu vậy Có cách nào tìm ra nó không Em nghe tôi phân tích trước đã Trước mắt tạm thời tôi giả định Là quỷ hoàn toàn có thể Xác định được vị trí của các em Lý ẩn nói vào trong điện thoại Trong trường đợt đó Các em có trốn đi đâu Cũng khó mở thoát được Bất quá Thời gian đến kết thúc huyết tự Vẫn còn vài ngày Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ Thì chỉ khi càng gần đến Điểm Trung kết huyết tự Quỷ mới càng điên cuồng giết chóc không ngừng Liễu Nguyên Tân vừa mới chết Tạm thời chắc quỷ sẽ không tiếp tục hành động nữa Nếu không Huyết tự trực tiếp quy định Kết thúc trong một ngày là được rồi Cái này Đúng vậy không Vậy thì thật tốt quá An tử nhẹ thở ra Thần kinh căng thẳng nãy giờ rút cuộc Thoáng thả lỏng Vậy tiếp theo tôi phải làm gì Theo như anh nói, thì không có chỗ nào an toàn cả như vậy. Ừ, đây quả là một vấn đề. Đúng lúc này, danh tử giả bỗng nhiên đi tới nói. Lý ẩn, đưa điện thoại cho tôi. Hả? Được. Lý ẩn đưa điện thoại cho danh tử dạ Cô lập tức nói. Tạm thời em đến nhà của chị đi, địa chỉ nhà chị. Chị, nhà chị, danh tiểu thư. Chị nói thật hả? Chị không sợ sao? Không sao. danh tử dạ vô cùng thắn nhiên trả lời. Quả thật bình thường giống như mời khách đến nhà mình chơi vậy Chị có để một chiếc chìa khóa sơ cua Ở dưới đấy chậu bông trước cửa Em đến đó là tìm là thấy Dù sao thì em cũng không thể Không có chỗ trốn được Ừ tốt vậy đi Lý Ẩn vội vàng chạy tới nói Em, em không bình thường hả Rõ ràng là dẫn quỷ đến nhà của em đấy Không sao cả Cùng lắm thì mai mốt Sau khi rời khỏi nhà trọ Bán căn nhà đó đi là được Em không sợ sao? Em làm sao vậy? Sẽ không rước họa vào mình đấy chứ? Không, nếu như làm vậy mà rước họa Thì vừa rồi tôi chạm mặt quỷ kia Ở khoảng cách như gần như vậy Cũng coi như rước họa rồi đúng không? Thế nhưng đây chính là nhà riêng của em Dù sao cha mẹ em đã qua đời Nhưng lỡ không may Có hàng đến thăm thì sao? Không có ai đến thăm nhà của tôi đâu Hả? Cha mẹ tôi Đều có chuyện nghiên cứu là ưu tiên hàng đầu Hiếm khi quan tâm đến sinh hoạt hàng ngày Quan hệ giao tế cũng rất kém Bình thường tất cả thời gian Họ đều ở trong phòng thí nghiệm Ngoài công tác nghiên cứu khoa học Thì cái gì cũng không quan tâm Thậm chí ngay cả biểu cảm vui buồn Cũng hiếm khi bộc lộ Cũng chính vì vậy Mà ông bà luôn bị họ hàng thân thích Cho là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế Nên không ai thích đi lại với họ lúc đám tang cha mẹ Tôi hầu như chẳng gặp họ hàng thân thích nào Mà lúc nhỏ mình từng có dịp tiếp xúc Cho dù là có Thì hầu hết bọn họ đều nói Cha mẹ là quái nhân Cho nên không có ai đến thăm nhà tôi Hơn nữa nhà tôi Là biệt thự ở dưới trên núi Nên cũng sẽ không có đem tay họa đến cho hàng xóm Lý Ảnh ngây ngốc cả người Không ngờ danh tử dạ là có tuổi thơ như vậy Đối với bất cứ chuyện gì Cô cũng đều rừng rưng Thậm chí Và giống trong nhà trọ này Cũng không lộ ra điểm sợ hãi Đây là di truyền từ cha mẹ sao nay An tử em còn nghe không Dạ vẫn đang nghe Doanh tiểu thư chị đã chấp hành mấy lần huyết tự chỉ thị Một lần Chị mới vừa dọn vào nhà trọ hồi tháng 7 năm nay An tử hơi sừng sốt Tức khắc cảm thấy ngạc nhiên Chị ấy vừa mới dọn vào nhà trọ thôi sao Nhìn chị ấy tàn nhiên quá Một chút thống khổ hay sợ hãi đều không nhìn thấy Đúng lúc này, An Tử cảm thấy sau lưng một loại cảm giác ấn lạnh khai gai Lúc đầu vẫn còn chưa rõ ràng Nhưng rất nhanh lại cảm giác này khiến cho da đầu của cô tê rần rần Lúc này, Ziyoko lần nữa nhớ lại thời điểm Norihiko đại ca chết đi Sau khi xe bị lật Norihiko đại ca bị đè chặt bên dưới Toàn thân là máu Bản thân Ziyoko lúc đó cũng bị trọng thương Trên người kim đẩy những mảnh thủy tinh Thời khắc đó cô chợt nhớ Thời điểm tín vào nhà cũ ở Kamakura Nhìn thấy những con búp bê cổ quái kia Những con búp bê Đã khiến phụ thân trở lên điên loạn Sau khi tỉnh lại mới hay Norihiko đại ca đã chết rồi Người trong nhà ai cũng có tâm trạng Cực kỳ buồn thản Mẫu thân thì khóc ngất đi tỉnh lại nhiều lần Phụ thân thì chỉ trong một tháng Tóc đã bạc hơn rất nhiều Dù kỳ cô tỉ tỉ Cũng vì chuyện này Mà bị đà kích lớn Vốn là một cô gái hoạt bát, bây giờ đã biến thành một người lạnh lùng như băng, một lời cũng không nói. Sau khi Norihiko chết đi, cái gia đình này giống như đã bị nguyền rủa. Thời điểm Tsukiko tỉ tỉ đưa ra quyết định đi Trung Quốc du học, ánh mắt nhìn mình rõ ràng là không tốt. Hình như chị ấy muốn tránh mình, không muốn phải nhìn thấy mặt mình nữa. Dứt khoát quyết định tránh mình thật xa, thậm chí không ngại đến Trung Quốc. Sau khi Norihiko chết Mẫu thân vốn đã cảm thấy quạnh quẽ Nên cực kỳ phản đối Cho dù thế nào cũng không đáp ứng Nhưng mà Yukiko vẫn kiên trì Hơn nữa tiếng chung của chị ấy cũng vô cùng tốt Rốt cuộc phụ thân cho rằng Để Yukiko đi Trung Quốc học Tập rèn luyện Cũng là một chuyện tốt Cho nên nhiều lần suy nghĩ đã đáp ứng Nhưng mà Có nghĩ thế nào cũng không ngờ được Bây giờ lại biến thành cái dạng này Sáng nay Ziyoko đã đến trường học của Yukiko học, những bạn học lúc trước có quan hệ tương đối tốt với chị ấy kể lại. Hai năm qua, Yukiko thường xuyên nghỉ học vô cớ, nếu không phải thành tích của chị ấy đặc biệt ưu tú, giáo viên căn bản đã đánh rớt chị ấy. Bây giờ, lại không hiểu làm sao mà mất tích, nhưng bởi vì kỷ lục trốn học trường kỳ của mình nên lúc đầu không có ai để ý. Các bạn có biết chị ấy đang ở đâu không ạ? Lúc đó Ziyoko dùng tiếng phổ thông ngọng hiệu của mình Hỏi thăm mấy người bạn của Yukiko Cô phải đẹp lặp đi lặp lại nhiều lần Bọn họ mới nghe hiểu Ziyoko thường cảm thán Tiếng chung thật sự rất khó học Chữ chung cũng vậy Chữ chung và chữ nhật Dù có chữ giống nhau Nhưng ý nghĩa thì lại hoàn toàn khác nhau Cho nên lúc trước cô rất khâm phục Norihiko đại ca Và Yukiko tỉ tỉ Sao có thể học tiếng Trung đến mức Lô thỏa thần thanh như thế Nhớ không nhầm thì mùa xuân hai năm trước Bạn ấy đột nhiên chuyển ra khỏi ký túc xá Bỏ lại rất nhiều thứ không dùng Một nữ sinh tóc thắt bím nói Yukiko mặc dù rất hào thuận với chúng tôi Nhưng lại không thích giao lưu với mọi người Cho nên mọi người cũng không hỏi nhiều Chỉ biết bạn ấy thuê nhà trọ bên ngoài để ở Cũng không có ai liên hệ với bạn ấy Sau đó bạn ấy vẫn thường đến trường Chỉ là có một vài thời điểm Bạn ấy trốn học ghê lắm Hơn nữa mỗi lần đi học lại Thì luôn trong tình trạng cực kỳ mệt mỏi Thậm chí thần kinh có chút vấn đề Thần kinh, thần kinh có vấn đề Bạn ấy hình như Rất dễ bị hoàng hốt Hơn nữa động một chút là phát cuồng Thậm chí đôi khi cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình Bỗng nhiên một nữ sinh tóc ngắn đứng bên cạnh nữ sinh thắt bím nói Đúng rồi Cậu có nhớ chuyện lần trước không Hôm đó lên lớp Yukiko đột nhiên cảm thấy tim rất đau cứ ôm lấy ngực của mình. Đúng nha, lúc đó thật là hủ thích người ta. Cháy tim. Thân thể Tsukiko tỷ tỷ rất rất tốt mà. Dzukiko căn bản không hiểu sao lại có chuyện như vậy phát sinh. Thời điểm hiện tại, An Tử đột nhiên cảm thấy không chỉ có sau lưng mà ống nghe cầm trên tay cũng vô cùng giá buốt. Cái này chuyện gì xảy ra vậy? An Tử vô cùng hoảng sợ hạ ống nghe xuống đưa mắt nhìn, không ngờ lại thấy Ở cái chỗ đáng lẽ là ống nghe Rõ ràng là một cánh tay trắng bạch Tiếp theo cô quay đầu lại Sau lưng Cái chỗ vốn là nơi gắn điện thoại trong buồng điện thoại Đang có một người mặc kimono đỏ chót Đứng ở đó Đầu hơi cúi Lộ ra một đôi mắt u lạnh Khủng bố của một nữ nhân Đúng lúc này Trong nhà trọ Căn hộ 1002 mà an tử Được phân vào Huyết tự quỷ dị màu đỏ kia Bắt đầu mở dần đi Cuối cùng hoàn toàn biến mất huyết tự biến mất chỉ có hai khả năng thứ nhất Dĩ nhiên là chủ hộ đã xem xong huyết tự thứ hai chính là chủ hộ đã tử vong hết chương 7 quyền 4 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhấn like và comment cảm xúc cảm ơn nhà chợ địa ngục tác giả Hắc sắc H hòaa chủm 4 chương 8 cương thử đồ lý ẩn loắng no nói trước mắt hay là thảo luận một chút xem như thế nào tìm ra sinh lộ này sinh lộ hả từ dạ ngẳng đầu nhìn lý ẩn sau một lúc nói mấy ngày tiếp theo bọn chúng không những không thể trở về nhà trọ thậm chí đến gần cũng không thể hơn nữa rất có thể quỷ hồn sẽ không ngừng truy tìm tung tích từng đứa bọn chúng cái đó và trò chơi trốn tìm từ đầu đã không giống nhau rồi phải tìm ra sinh lộ mới được hoàn toàn chính xác bất luận là chạy đến góc nào của thế giới này Đều không thể thoát khỏi lời nguyền Chỉ có ở trong căn hộ Mới có thể xóa bỏ lời nguyền Tránh quỷ hồn Tôi luôn nghĩ Những quỷ hồn kia không lần nào có thể tiến vào nhà trọ Là chúng bị nhà trọ khống chế Không cách nào vào được Hay là Nếu chúng tiến vào Sẽ có chuyện gì đó phát sinh Ví dụ như hồn phi phách tán Đoại lại như vậy Ý của em là Không có gì Anh coi như chưa nghe đi Vì sao quỷ hồn không cách nào tiến vào nhà trọ Không Cái này không trọng yếu Vấn đề là nếu như quỷ hồn tiến vào nhà trọ Thì sẽ như thế nào Sẽ tan biến Có phải là tất cả các quỷ hồn Đều không thể tiến vào không Cùng một thời gian Khang âm huyến đang liều mạng chạy trên con đường cái Mà không có bất cứ mục đích gì Không thể nào Tùy tiện thể đọc một câu Lại có thể trở thành trụ thật sao Nếu quả thực Linh như vậy Sao mấy người xấu trên thế giới này Không thấy gặp áo ứng gì hết vậy Cũng may là chạy trên đường cái đông đúc Nên cảm giác sợ hãi đã giảm bớt rất nhiều Nhưng vấn đề là Trốn đi đâu mới tốt Hơn nữa thời gian tính ra Còn phải mấy ngày nữa mới có thể trở về nhà trọ Theo cách nói Của chị doanh tử dạ kia Thì liễu nguyên tân lúc này là do quỷ biến thành Bây giờ nhớ lại Khang âm huyến không khỏi toàn thân phát run Bỗng nhiên Vai của cô bị vỗ một cái từ đằng sau Cô sợ đến nỗi thân thể rụt cả lại Nhưng đó là Tông Viêm Chu Làm cậu sợ hả Viêm Chu là cậu à Tiếp theo Tông Viêm Chu kéo tay cô bạn đến một đầu ngõ Vừa đi vừa nói Cậu đi theo tớ Vừa rồi Lý Tiên Sinh gọi điện cho tớ nói Cho tớ biết một chỗ an toàn Vậy, vậy thì tốt quá Lý Tiên Sinh thật là một người tốt Đi được một lúc Phía trước xuất hiện một tiệm may nhỏ tống Viêm Chu đẩy cửa đi vào Đóng cửa lại sau đó nói với Khang âm huyến Chỗ này rất an toàn Cậu ở lại đi nha Rất rất rất an toàn Khang âm huyến hỏi Nhưng mà rõ ràng Lý Tiên Sinh đã nói Chỉ trong nhà trọ mới tuyệt đối an toàn a Lý Tiên Sinh nói cho tớ biết Tiệm may này có một điểm rất đặc biệt Ừ cụ thể Thế nào không thể nói vào lúc này Bây giờ tớ phải đi lấy chút đồ mà Lý Tiên Sinh đã dọn dò Cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh đi Một lúc nữa tớ sẽ trở lại, ngàn vạn lần đừng có chạy lung tung nha. Được, được. Khang Âm Huỳnh lập tức cờ vào, sau đó cô đi đến cái ghế trước gương thử đồ trong tiệm may ngồi xuống. Căn tiệm này rất nhỏ, một bên là giá treo quần áo, bên cạnh gương thử đồ là một cái bàn, trên đó để một cái máy may, trên mặt đất có không ít vụn vải. Tống Viêm Chu đi rồi, trong lòng Khang Âm Huỳnh cũng bắt đầu khẩn trương trở lại. Tiệm may này không có ai cả, nhưng mà Liễu Lý Ẩn đã nói Nơi này an toàn Thì có lẽ đúng là như vậy Bỗng nhiên cô nghĩ tới Trong những câu chuyện ma trong gương Thường sẽ xuất hiện quỷ quái Cô lập tức quay đầu nhìn về cái gương thử đồ Cũng may trong gương chỉ là cảnh tượng rất bình thường Cô còn cố ý làm vài động tác Xác nhận hình phản chiếu trong gương Cũng là mấy động tác giống như vậy Sau đó mới dần dần yên tâm Thời gian từng giây từng phút lại trôi qua Thế nhưng đã qua khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi Mà Tông Viêm Chu vẫn chưa trở lại Bạn, bạn ấy sao chưa trở về Điều này khiến Khang âm huyến Rất lo lắng Thế nhưng mà nếu đã nói là chỉ ở trong tiệm may này Mới an toàn Thì cô thật sự không dám rời khỏi tiệm may này Đúng lúc này cô bỗng nhiên Nhìn về giá treo ở bên cạnh Từng bộ quần áo treo ở đó Khiến cô đột nhiên trở lên cẩn trương Cô nhớ đã từng xem qua một bộ phim kinh dị Có cảnh một bộ y phục Đang treo trên giá quần áo Đột nhiên biến thành một con quỷ Hình như là phim nhật Tên phim đã quên mất rồi Nghĩ tới đây cô không tự chủ Dịch người xa đằng sau một cái Đột nhiên cái giá treo quần áo tự nhiên ngã mạnh xuống Khang âm huyến thiếu chút nữa Đã thét lên thất thanh cả người cô lập tức nhảy lên Sợ tới mức hồn phi phách tán Vội vàng tránh qua một bên Chạy ra khỏi tiệm may sao Có khi nào vừa mới chạy ra ngoài liền bị chết Chắc là gió thổi ngã thôi Xong cô nhìn kỹ lại Tức khắc hơi thở trở lên bút giá Cái giá treo quần áo kia mới vừa ngã xuống Liền lộ ra ở đằng sau nó là một cỗ thi thể cỗ thi thể kia là một nữ trung niên Trên cổ còn đeo một sợi dây thước Trước ngực Máu thịt bầy nhầy Đoán chừng chính là chủ tiệm may này Cô đột nhiên giật mình phản ứng Mấy người bọn cô đều bị Lý Ẩn tịch thu hết điện thoại rồi Tống viêm chư kia Sao lại có thể nhận được điện thoại của Lý Ẩn Trốn trốn Khang âm huyến không do dự nữa Ngay lúc cô chạy ngang qua tấm gương thử đồ Bỗng nhìn phát hiện một chuyện cực kỳ đáng sợ Đợi, đợi một chút Vừa rồi mình nhìn thấy gì nhỉ Cô lần nữa nhìn vào tấm gương thủ đồ Trong gương thoạt nhìn không có điểm nào dị thường Chỉ có ảnh phản chiếu của cô Hơn nữa không có bất cứ động tác khác thường Nhưng mà Nhưng mà Cô cúi đầu nhìn xuống Cái ghế nút đấy ngồi Bởi vì mình nhảy dựng lên Đã ngã lăn Lăn đi ước chừng Cũng phải vài mét Bây giờ đã lăn vào trong tấm gương thủ đồ Còn chưa kịp phản ứng Khang âm huyến đã cảm thấy một đôi tay xít chặt lấy cổ của mình. Đọng lại trong khóe mắt là một bóng dáng mơ hồ mặc bộ kimono màu đỏ chói Trên thực tế căn bản không có tấm gương nào cả. Đó chẳng qua là một cửa ra vào của căn phòng có bố trí rất giống với căn phòng bên ngoài mà thôi. Lúc này, Siyoko đã ra khỏi khách sạn đi mua ít đồ. Cô rút điện thoại di động của mình ra, bấm vào số danh bạ, tìm số điện thoại của Yukiko tỷ tỷ. Có hai số điện thoại Chị ấy lúc nào cũng dùng một lúc hai điện thoại khác nhau Ziyoko có thói quen Bấm một số trong đó Tuy nhiên dù cô đã gọi qua rất nhiều lần Thì lần nào cũng vậy Đều là tắt máy Đúng lúc này bên trong căn hộ 402 Vốn là chủ cũ Ozaki Jizukiko Doanh tử dạ lấy điện thoại Mà zukiko còn lưu lại Cắm điện thoại bật lên Muốn xem một chút Bên trong còn ghi chú gì không Kết quả trùng hợp có một cuộc gọi đến Thi thể của Yukiko có lẽ vẫn còn lưu lại trong biệt thự ở ngoài ô kia Hình như đến bây giờ cũng không có bị ai phát hiện Thời gian qua lâu như vậy rồi Người nhà của cô bé phát hiện chuyện khác thường cũng không phải là lạ Tốt hơn là không nghe Dù sao chuyện này cũng khá phiền toái Vì vậy doanh tử dạ cúp máy Sioko lúc này lại cảm thấy hoàng sợ vừa rồi không phải là tiếng kết thúc cuộc gọi nhớ Mà là tiếng cô ý cút điện thoại Dù tỷ tỷ sao Nhưng sao lại cút điện thoại của mình Không có lý do gì A Cô nghĩ nghĩ Liền gửi một tin nhắn Có phải nhị tỷ không Em là Ziyoko đây Em đang ở thành phố K Chị ở chỗ nào vậy Cha mẹ đều rất lo lắng cho chị đấy Khi tin nhắn được gửi đi Doanh tử giả đương nhiên nhận được Cô mở tin nhắn đó lên Sau khi xem xong nội dung Lập tức hiểu ra Cô bé Yoko là em gái của Yukiko Xem ra người nhà của cô bé đến Trung Quốc rồi Nếu như cô bé tiến vào cư xã này Để tìm tự tỷ của mình Như vậy khả năng trở thành tân chủ hộ sẽ rất cao Vì vậy doanh tử dạ cầm điện thoại Soạn một tin nhắn bằng tiếng Nhật nội dung nà Jioko, chị hiện tại Tông viêm chu lúc này Đang ở trong một công viên Tại trung tâm thành phố Ka Đi trên một con đường phủ đầy lá khô Xung quanh từng phút từng giây đều có người qua lại. Thoáng yên tâm một chút. Một màn vừa rồi, bất quá là ảo ảnh. Bây giờ nghĩ lại, thực khó tiếp nhận. Tòa nhà trọ khủng bố kia thật sự tồn tại trên thế gian sau. Các chủ hộ trong đó bị ép buộc đến nơi những cốt có quỷ hồn u linh tồn tại. Rồi chỉ có cách trốn về nhà trọ mới có thể sống sót. Những câu chuyện ma từ xưa tới giờ cũng chưa từng nghe có loại nhà trọ quỷ dị này. Chỉ thể có một câu Vậy mà ngay lập tức linh nghiệm rồi hả? Sao lại có chuyện vớ vẩn không chịu nổi như vậy? Càng nghĩ, càng cảm thấy không chân thực Nhưng tòa nhà chọn này có thể biến mất Nói thế nào cũng không thể giải thích được Trên thế giới còn tồn tại không gian như thế Bất luận thế nào, khoa học cũng không thể giải thích được hiện tượng quá dị này Bỗng nhiên, nó thấy trước mặt có một người đi tới Cậu! Nó ngạc nhiên nói Khang, Khang âm huyến Trước mắt đúng là khang âm huyến đang đi tới nói. Không sao chứ, đi với tớ. Tớ dẫn cậu đến một nơi an toàn. À, Tống Viêm Chu nhẹ gật đầu, liền đi theo cô bạn, vừa đi vừa nói chuyện. Âm huyến, sao sao cậu tìm được đến đây? Cũng vào lúc này, một cô bé bên đường đang mút kẹo que nói với mẹ của mình. Mộ mộ, đại ca kia sao cứ lầm bầm một mình vậy? Bên cạnh anh ấy, chẳng phải rõ ràng không có ai sao? Tống Viêm Chu đi theo Khang Âm Huyến ở đằng trước, đi vào một khu rừng rất yên tĩnh, đến bên cạnh một cái hồ. Đúng lúc này bỗng nhiên, Tống Viêm Chu phát hiện Khang Âm Huyến trước mắt, ở trong hồ nước, căn bản không có cái bóng. Hết chương 8, quyền 4, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ Địa Ngục, tác giả Hát Sát Hòa Trùng, quyền 4, chương 9, búp bê của phụ thân. Tống viêm chu tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán. Lập tức quay đầu, bung chân bỏ chạy. Đại khái chạy xa hơn 10 mét. Nó quay đầu lại nhìn một cái. Nhìn thấy tân hình khăng âm huyến kia. Bắt đầu uốn éo kỳ quái. Nhất là cái đầu. Đột nhiên bất ngờ xoay tròn 180 độ. Cương mặt khủng bố. Trực tiếp đối diện với tống viêm chu. Trên người cô bạn. Đã khoác trên một bộ kimono Nhật Bản màu đỏ chót. Khuôn mặt mới mấy phút trước còn xinh đẹp. Giờ phút này. Lệ hoàn toàn bị mái tóc đen thật dài Bao chùm lấy Trên mặt không ngừng tuôn ra máu tươi Miệng hoác ra thật lớn Giống như Kuchisa Onna Trong truyền thuyết đô thị kinh dị của Nhật Bản Thân thể của cô bạn lúc này Từ từ cao lên Hơn nữa còn không ngừng vặn vẹo trái phải Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng xương khớp vỡ vụn Hai tay đều rưỡi ra phía trước Phút chốc đã dài ra 5-6 mét Mười ngón tay đều biến thành vừa nhọn vừa dài Giống như những con dao găm sắc bén vậy. Tống viêm chu tức khắc cảm thấy toàn bộ lông tóc trên người mình đều dựng đứng. Đó là gì? Quái vật gì vậy trời? rốt cục đã chạy đến nơi đông người. Nơi đó chỉ hướng cổng công viên lao đi. Ai ngờ tốc độ quá nhanh vừa phóng ra khỏi cổng Liền va vào một cô bé đang trúi mặt xem điện thoại. Hai người tức khi ngã nhau trên mặt đất. Cô gái này rất xinh đẹp nhưng cú va chạm này cũng có phần lỗi của cô. Ngoài ra cô mặc một chiếc váy rất ngắn, suýt nữa thì đã lộ hết xuân quang ra ngoài. Cô lập tức đứng người lên, nhìn cái anh chàng thanh niên đã đâm vào mình, bộ dáng có chút tức giận, nói ra một câu gì đó. Thế nhưng Tống Viêm Chu căn bản nghe không hiểu. Tuy nhiên, nghe không hiểu nhưng vẫn nghe ra đó là tiếng Nhật. Nói vậy, cô là người Nhật Bản sao? Nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc nói những thứ này. Tống Viêm Chu quay đầu lại nhìn, nếu quỷ kia không có đuổi theo. Nhưng mà ai biết à, có thể từ chỗ nào đó đột nhiên nhảy ra nữa hay không? Bỗng nhiên nó chú ý thấy trên mặt đất có một cái điện thoại di động. Cái đó hình như là cô gái kia đánh rơi. Nó lập tức không chút so dự, nhặt lấy điện thoại, cấp tốc đào tẩu, có điện thoại di động thì có thể liên lạc với người ở trong nhà trọ. Dù sao đối với những chuyện liên quan đến nhà trọ thì nó còn rất nhiều chuyện không rõ ràng nắm. Lữ quỷ kia lúc này đều có thể đột nhiên xuất hiện lần nữa. Phải tranh thủ thời gian nó không có thời gian để đi tìm điện thoại công cộng đâu còn cô gái kia chính là Diêu cô tử dạ nhắn lại tin cho cô bé nội dung là chị bây giờ đã rời khỏi thành phố Ca chuyển đến thành phốá lưu cả nhà đừng tới tìm chị nữa Bây giờ chỉ có một số việc phải xử lý có thể phải mất vài năm mới trở về thành phố đam cách thành phố Ca cực xa phải vượt qua cả một tỉnh thành mới đến được đó doanh tử dạ làm như vậy Chính là cố gắng làm cho người nhà Ozakiri đến điều tra, rời thành phố K. Nhưng bây giờ Tông Viêm Chu đã cướp điện thoại của cô bé. Còn Ziyoko thì đang giáo dứt chi đuổi nó, hơn nữa còn la to. Bắt, bắt nó, bắt trộm A. Thế nhưng cô đang la làng, chính là tiếng Nhật. Bắt, và ăn trộm bằng tiếng Trung, nhất thời cô không thể nào nhớ ra nổi. Còn Tống Viêm Chu thì vừa chạy vừa bốn số điện thoại di động của Lý ẩn. Rất nhanh, điện thoại đã thông qua. Lý Tiên Sinh, Tống Vĩ Chu la to, tôi phải làm sao đây? Quỷ vừa rồi biến thành bộ dáng của Âm Huynh tới giết tôi. Đừng sợ, Lý Ảnh lập tức nói, tiên em cố gắng thoát thân cây đá. Thời gian em có thể trở về nhà trọ còn mấy ngày, trước mắt chuyện ân cầm lam phải làm. Tôi, tôi biết rồi. Lúc này, Jiuko vẫn bám sát sau lưng không rời, đã chạy qua 4 con đường. Nhưng Diêu Cô không có chút dấu hiệu Sẽ buông tha Trả lại cho tôi Trả lại di động cho tôi Những lời này là nói ra bằng tiếng chung Những người đi đường xung quanh đã nghe hiểu Thế nhưng tuy không có ít người dừng lại xem Nhưng lại không có ai ra mặt Bắt tên ăn trộm Tông Viêm Chu thấy Diêu Cô dốc sức Lửa mạng đuổi theo mình như vậy Thì cắn răng chua vòng con hẻm nhỏ Hy vọng có thể cắt đuôi cô Điện thoại này là em ăn trộm hả Ở đầu dây bên kia điện thoại Lý ẩn nghe thấy tiếng quát tháo À tôi cũng hết cách rồi Tôi hiểu Tôi sẽ mong chóng nghĩ ra sinh lộ của huyết tự chỉ thị lần này Đây là huyết tự chỉ thị lần thứ nhất Tuyệt đối không thể nào Chỉ có con đường chết Hết quẹo trái Rồi dễ phải trong con hẻm nhỏ Tống viêm chu cuối cùng cũng cắt đuôi thành công Nó vịn vào tường thở dốc một hơi chợt thấy đằng trước trên mặt đất Xuất hiện một con búp bê mặt kimono màu đỏ Con búp bê kia bỗng nhiên ngồi dậy Lập tức miệng con búp bê mở ra, lộ ra một hàm răng sắc nhọn, đôi đồng tử trong hốc mắt rõ ràng bắt đầu chuyển động, nửa gương mặt bên trái nhất thời biến thành dữ tợn như quỷ, búp bê mở miệng nói: "Ta đến tìm ngươi nè." Tiếp theo, búp bê đã bỗng nhiên bể tan thành một đống mảnh vỡ, Tống Chu quá sức ngạc nhiên, không biết đây là chuyện gì, đúng lúc này, Shoko đi ra từ phía trước nó, mắt trừng trừng khó hiểu. Nhìn đống mảnh vỡ của con búp bê kia, bộ dáng hình như vô cùng kinh ngạc. Cô ngơ ngác đi tới trước, nhặt những mảnh vỡ đó lên nói, Cái này, đây là... Dì cô vĩnh viễn không thể nào quên được con búp bê này. Khi còn nhỏ, có một tấm ảnh mà mẫu thân lưu lại cho mình. Nhưng cô đã đem thiêu hủy từ lâu. Trên tấm ảnh đó, chính là một con búp bê gái mặc bộ kimono màu đỏ chót. con búp bê đó là một trong những con bị phụ thân phá hủy. Tương đối còn hoàn hảo nhất Mẫu thần đã chụp cho nó một bức hình Chẳng lẽ Cô bé cho là Nếu giữ lại tấm ảnh con búp bê này Tính tình của mình sẽ trở nên giống như phụ thân Dù sao phụ thân chính là bởi vì búp bê Mới dẫn đến tinh thần thất thường Cô rất rõ ràng điểm này Thế nhưng con búp bê trên tấm ảnh đó Như trước Vẫn in đậm trong tâm trí cô Gần đây căn nhà ở Kamakura Bắt đầu gây chấn động cả nước Nguyên nhân bởi vì quyển sách kia Tuy phụ thân dựa vào mối quan hệ của mình khiến cho quyển sách đó sau này bị cấm Nhưng mà sức ảnh hưởng cũng đã trở lên rất lớn rồi Gần đây cô cũng bắt đầu chú ý những tin tức về căn nhà ở Kamakura Đối với Jioku mà nói, căn nhà này chính là một đoạn quá khứ của mình Năm 2005, Kamakura, Nhật Bản Thời điểm tiến vào căn nhà cũ mà phụ thân từng ở năm xưa Jioku cảm thán không thôi Cô đã từng sống ở đây một đoạn thời gian Cũng là nơi mẫu thân lớn lên Cũng chính tại đây cha mẹ đều Thật ra Diêu cô cũng nói hơi quá Hàng xóm xung quanh đây Căn bản không có ít người Không tin chuyện ma quỷ Hơn nữa Nói cả ngày lớn đêm đều nghe tiếng tiếng khóc thảm thiết Thì đúng là tin đồn bị đặt Đặt một bó hoa bách hợp Ở trước cửa nhà Diêu cô ngồi rồm xuống Đập hai tay vào nhau nhắm mắt lại im lặng mặc niệm cha mẹ Cường đạo lúc trước xác hại cha mẹ. Đến nay vẫn chưa bị bắt. Jioko cho đến lúc này vẫn luôn hy vọng những tên cường đạo đó sớm ngày đền tội. Nhưng ông trời không chiều lòng con người. Bọn chúng đến nay vẫn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Norihiko đại ca. Sau khi đứng lên, Jioko nói với anh. Đưa giúp em bình diệu đi. Ozakiri Akira đã từng nói với Jioko Shinozaki Kaji Kaji Thích nhất là uống rượu sake. Norihiko nhẹ gật đầu nói, "Được, để anh lấy cho em." Nhận lấy bình rượu sake, vặn mở nắp bình, Jioko đem rượu rót xuống chiếc cửa căn nhà cũ kỹ đổ nát này. Theo dòng rượu chảy xuống, nước mắt Jioko cũng dần dần lăn xuống. Sau lúc đó tinh thần phụ thân lại trở nên thất thường như vậy, Suốt cuộc là bởi vì sao? Phụ thân nói những con búp bê bên này mà ông chế tác đã sinh biến hóa, cuối cùng biến hóa gì? Còn những hiện tượng ma quái Sau đó nữa là sao Ziyoko Norihiko vẫn nhẹ nhàng vỗ bờ vai cô nói Vào nhà đi Ổ khóa đã hèn dị mục nát Có cũng như không Trên thực tế Căn nhà này vốn là của cha mẹ Eko Trên danh nghĩa thuộc về Miki Nhưng mà người của gia tộc Miki Bởi vì truyền thuyết ma quỷ kia Nên không có người nào tình nguyện đến tiết quản Món bất động sản xui xẻo này Bán cũng không bán được cuối cùng cứ bảo hoang nói như vậy. Lúc trước, bất luận là người nhà của Shinozaki hay là người nhà Miki đều không có ai ra mặt thu nhận, Jioko. Nhưng sau khi cô được quan chức cấp cao, bộ giáo dục là Osakiri Akisa thu làm dưỡng nữ, thì cả đám người này lại mặt dày đến tìm cô nhờ giúp đỡ. Jioko đương nhiên mặc kệ bọn họ, đối với họ hàng nội ngoại nhiều năm qua hoàn toàn không quan lại. Cô một mực chỉ coi mình là người nhà Ozakiri, sau khi làm cho cánh cửa mở bung, tiến vào, hành lang lót ván. Theo mỗi bước chân đều phát ra tiếng, rẹt rẹt xẹt, khiến cho người ta lo lắng, nếu dùng sức lực quá mạnh đạp xuống thì sẽ dẫm vỡ. Thật đúng là quá cũ nét, Norihiko không thỏi, thốt ra, mạng nhện cũng quá nhiều, không khí toàn là bụi. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy vô số hạt bụi li ti. Norihiko với vẫy tay, xua những đám bụi này nói với Ziyoko. Ziyoko, về tới nhà em cảm thấy thế nào? Nhưng Ziyoko lại đang chăm chú quan sát khắp nơi, hoàn toàn đắm chìm vào nó. Đây chính là căn nhà mà lúc nhỏ cô đã từng sống một đoạn thời gian. Ziyoko đối với nơi này một chút ký ức lại đều không có. Không ngừng đi lại khắp nơi, cô nhìn thấy một cái cửa kéo. Khi cánh cửa kia chậm chậm đẩy ra, Cô nhìn thấy chính là một căn phòng Được lót bằng khoảng 20 tấm chiếu tatami Siêu cô đi vào Rất nhanh cô thấy Trong góc căn phòng Có mấy con búp bê phứt ở đó Trên mặt còn có một vết nứt Là nó Trong tấm ảnh mà mộ mộ đã cho em Siêu cô nhặt lên một con búp bê Mặc bộ kimono màu đỏ chót Không khỏi cảm thán Không ngờ Vậy mà nó vẫn còn nằm ở chỗ này Cũng đã rất lâu rồi Chính là nó Khiến cho thần chí phụ thân trở lên thất thường. Nếu như khi phụ thân không cùng mẫu thân trở về Kamakura mà ở lại Nogora tiếp tục buôn bán búp bê thì có lẽ mọi chuyện không may đã không xảy ra rồi. Nhưng mà đó căn bản là chuyện không thể nào thay đổi nữa rồi. Jioko, đây là búp bê mà phụ thân em làm à? Norihiko đi tới nói, hàng năm đến Tết con gái, trong lúc xếp những con búp bê lên thì em đưa nhắc đến phụ thân của mình đó nha. Tại Nhật Bản, đặc trưng lớn nhất của Tết con gái chính là bài trí búp bê. Rất nhiều búp bê mặc cung trang lễ phục, nơi trưng bày một lễ đàn cao từ 3 đến 7 tầng. Còn bé gái thì căn cứ theo trình tựu mỗi tầng mà xếp các búp bê lên. Ở tầng cao nhất là hai con búp bê vua và hoàng hậu mặc trang phục lộng lấy. Ở tầng thứ 2, người Nhật 7-3 con búp bê cung nữ có nhiệm vụ là dắt rượu sake cho vua và hoàng hậu. Tầng thứ 3 ba, có 5 nai nam nhạc công, họ cầm trong tay những nhạc cụ khác nhau, trống và sáo. Một búp bê nam cầm quạt chính là ca sĩ của bữa tiệc cung đình. Tại tầng thứ 4, người Nhật bày hai con búp bê đại thần, một người già và một người trẻ, họ thường mang cung tên trong tay. Còn tầng thứ 5 là ba con búp bê samurai làm nhiệm vụ bảo vệ vua và hoàng hậu. Các tầng 6, 7 Được bày biện nhiều đồ đạc khác nhau để thể hiện sự trang trọng của Hoàng Cung. Các bộ búp bê đều được bày theo trình tự rõ ràng như vậy. Tuy nhiên không phải gia đình nào cũng có thể sắm được cả 7 tầng đúng như nghi thức mà thường đơn giản hóa đi chỉ bày những tầng cơ bản nhất. Vâng. Jioko nắm chặt con búp bê mặc kimono màu đỏ. Trong tay nói, con búp bê này mẫu thân đã từng chụp ảnh của nó cho em xem. Hả? Vậy à? Xem ra bà rất thích búp bê này à? Jiyoko chăm chú nhìn đôi mắt của con búp bê, mặc kimono màu đỏ. Con búp bê này quả thực, được chế tác rất hoàn hảo. Những con búp bê, lúc nhỏ, Jiyoko từng chơi, căn bản không thể so sánh được đôi mắt của con búp bê này, khiến cho người ta cảm giác vô cùng sống động. Phản phất, đây không phải là một vật chết, mà là một con người thực sự đang tồn tại. Đến tột cùng, vì sao con búp bê này lại khiến cho phụ thân Có biến hóa to lớn như thế. Đến tuột cùng là vì sao? Con búp bê này là thứ ma lực gì tồn tại bên trong nó? Jioko thả con búp bê trở lại trên mặt đất nói. Đại ca, chúng ta đi thôi. Ừ, được. Đi ra khỏi căn nhà đó. Jioko ngoảnh đầu nhìn lại thêm một lần nữa. Phòng linh của cha mẹ thực sự vẫn tồn tại đến giờ phút này sao? Tiếp theo, đại khái cứ đi 10 bước, thì Jioko lại quay đầu nhìn một cái cho đến khi căn nhà đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Đại ca! Hả? Chuyện gì, Xiô Cô? Sau này chắc em sẽ không đến đây nữa. Thật ra, từ lúc còn nhỏ, Xiô Cô đang nghĩ đến một việc. Giết chết cha mẹ có thật là cường đạo hay không? Có khi nào chính là thứ mà phụ thân kiêng kỵ? Là những con búp bê mà ông lúc nào cũng nói, chúng sống hay không? Bất quá cẩn thận nghĩ lại thì thấy, những thứ đó đều chỉ là do mình tưởng tượng mà thôi. Loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh, nhưng mà vừa rồi, đôi mắt của con búp bê kimono màu đỏ đó lại hoàn toàn khắc sâu vào tâm trí của Ziyoko, phản vất giống như là cắm rễ ở trong đầu cô rồi. Cho đến tận bây giờ, Ziyoko cũng không cách nào quên được. Hết chương 9, quyền 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trạng địa ngục tác giả hắc sắc hoài trùng Quyền 4 chương 10 lời thề ứng nghiệm. Đêm khuya hơn 11 giờ, Norihiko và Ziyoko rút cuộc về tới Nagoja. Không ngờ muộn như vậy, Ozakiri Nokiko đang lái xe nhìn con đường phía trước, nói với Ziyoko ngồi ở cái lái phụ bên cạnh. Bật quá, cuối cùng đã về tới rồi. Norihiko đại ca, Ziyoko cười nói với anh. Cảm ơn anh, Norihiko mỉm cười trả lời. Ừ, đúng rồi à em Đúng lúc đó, bị kịnh đã xảy ra Đột nhiên xe bị nghiêng đi trong trước mắt Tiếp theo lượn một vòng trên mặt đất Từng vòng, từng vòng Quay cuồng trước khi rơi xuống đất Sự cố đột nột phát sinh Quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi Norihiko tử vong tại chỗ Nguyên nhân tử vong chính là Xương đầu đã bị va đập trúng chỗ chí mạng Còn Ryoko cũng lâm vào tình trạng Vô cùng nguy hiểm Các bác sĩ đã phải dốc hết sức Trên bản bẫu thuật Mới có thể giữ lại một mạng cho cô Nhưng trải qua hết 2 tháng Cô mới tỉnh lại Sau khi tỉnh lại Người đầu tiên nhìn thấy chính là Yukiko Lúc đó chị ấy cơ hồ đã khóc khô hết nước mắt Đang giúp cha mẹ lo liệu tăng sự Narihiko chết Khiến cha mẹ bị đả kích gần như ngã quỷ Nguyên nhân tai nạn cuối cùng vẫn không điều tra ra Lý do chủ yếu là vì chiếc xe đã bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng Mà lúc đó Nariko lái xe tốc độ cũng không nhanh Kỹ thuật lái xe của anh cũng rất tốt. Vậy tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Sau khi chuyện này được giới truyền thông loan tin, một ít phóng viên hiếu kỳ đã đào ra thông tin họ đang trở về từ ngôi nhà xảy ra vụ án mạng Shinozaki cùng với những truyền thuyết ma quỷ xung quanh ông ấy. Bởi vậy, câu chuyện đó vốn chỉ là truyền thuyết ma quỷ đồn đại ngoài đường phố, bỗng chốc, có độ tin cậy cực cao, cũng hấp dẫn sự dụ ý của mọi người. Về sau chuyện đó được biên tập đưa vào quyển sách kia Chính là do sự cố này dẫn đến Cũng bởi vậy mà chương trình linh dị Nhật Bản kia Mới vào căn nhà đó Để làm phóng sự Mà giờ khác này Mảnh vỡ búp bê kia Đang nằm trong tay Ziyoko Cái này Ziyoko nhặt lên những mảnh vỡ Nói với Tông Viêm Chu Đây là gì? Anh biết không? Tông Viêm Chu có chút ngạc nhưng hỏi Cô chẳng lẽ Cô từng nhìn thấy con búp bê này? Ừ Đã từng nhìn thấy Con búp bê này là tác phẩm lúc sinh tiền của phụ thân tôi Nghe thấy câu này Tông viêm chu túc khắc tỉnh táo cả người Có lẽ cô ấy có phương pháp Có thể tìm ra sinh lộ Cô đem những mảnh vỡ kia thu lại nói Tôi nghĩ Cái thứ đã nhập vào món đồ này Đã đi rồi A Tạm thời bây giờ anh không cần sợ nó nữa Hả Dù kỳ cô tiếp tục nói Năm năm qua tôi đã dùng rất nhiều thời gian để nghiên cứu tất cả các chuyện có liên quan đến hiện tượng linh dị. Nghe xong những lời này, Tống Viêm Chu tức khắc bừng rỡ, xem ra cô ấy là người trong nghề. Anh có nghe được tiếng Nhật không? Tôi là người Nhật Bản. À, có học qua một chút, nhưng mà muốn nghe hiểu thì có chút khó khăn. Không phải cô biết tiếng Trung sao? Thật ra tôi nói không tốt lắm. Tsukiko nói, nếu anh biết tiếng Nhật thì tốt hơn. Được rồi. Trương Mạt anh cứ đi theo tôi, đúng rồi. Có thể trả lại tôi điện thoại di động trước không? À, được, được. Tống Viêm Chu trả lại điện thoại di động cho cô, sau đó đem điện thoại cẩn thận cất đi. Đi thôi, Trương mắt anh đi theo tôi. Về con búp bên này, tôi cũng muốn hỏi anh một số chuyện. Trên đường đi, Tống Viêm Chu đem chuyện mình thề thế nào, vì sao lại dẫn đến chuyện gặp quỷ hồn, từ đầu đến cuối kể cho Jioco nghe. Jioco cô... Tựa hồ cố hết sức mới nghe hiểu Những câu tông viên chu phải dùng đến tiếng nhật lõm bóng Của anh để nhắc lại một lần Anh thề độc Nếu như kết quả kỳ kiểm tra tranh mà thất bại Thì quỷ sẽ đến tìm anh Anh thật sự thế như vậy sao Diêu cô dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn nó nói Người châu Á chúng ta không phải có câu Trên đầu ba thước có thần linh hay sao Sao có thể tùy tiện như vậy Tôi hối hận muốn chết Thế nhưng mà không còn cách nào Tống Viêm Chu than thở Chuyện về nhà trọ Nó không nói cho Ziyoko Dù sao chuyện này quá sức tưởng tượng Đã vượt qua khỏi trình độ tiếp nhận Của hiện tượng linh dị của người bình thường Chỉ sợ cô ấy sẽ không tin Còn mình thì không thể dẫn cô ấy đến nhà trọ Để chứng minh Ziyoko và Tống Viêm Chu Về tới khách sạn của cô Tống Viêm Chu cũng bội phục lá gan của cô ấy Muộn như vậy mà dám dẫn người lạ không quen biết vào khách sạn. "Ơ, nay Ozakiri tiểu thư." Tống Viêm Trù lo lắng hỏi. "Cô nói xem có biện pháp nào để tránh khỏi quỷ hồn bị đuổi giết hay không? Cô chắc là biết mấy thứ đó a." Theo như cô nói, búp bê kia là do phụ thân cô làm, như vậy thân cô có nói dùng cách nào để khắc chế búp bê không? "Tôi không biết, bất quá, sau khi nghe anh kể, đại khái đã có chút ít đầu mối." Điều này cũng có điểm chung với nghiên cứu của tôi 5 năm qua Tuy không thể đoán chắc trăm phần trăm Có thể cứu anh Nhưng mà có lẽ có cơ hội Thực, thực sự sao Tống Viêm Chu lập tức nhìn Ziyoko đầy vẻ chờ mong Dù chỉ một hai phần trăm thành công Nó cũng nhất định phải biết Cách thế nào để đào tẩu Tôi đại khái hiểu rõ tình huống của cha mình Cha tôi sở dĩ yêu thích chế tác búp bê Đó là bởi vì từ lâu Ông ấy đã có dục vọng thao túng Hành động của búp bê hoàn toàn được làm ra theo ý muốn của con người Còn nghệ thuật Nghệ nhân chế tác búp bê thì giống như là quốc Vương vậy Trực tiếp chi phối hành động của bọn chúng Như vậy là, như vậy là Sau khi vào khách sạn, tiến vào phòng rio cô Cô đóng cửa lại, bật đèn lên, đi đến trước bàn Chút những mảnh vỡ của búp bê lên mặt bàn Cô nói cái gì? Là cách gì? Tống tìm trù khẩn trương hỏi Cùng thời gian đó, tại Học viện Bỹ thuật, Lý Ẩn và Doanh Tử Dạ đang đi tới ký túc xá giáo viên, tìm vị trang lão sư kia. Tìm trang lão sư à? Ông ấy ở ký túc xá giáo viên số 3. Chắc là bây giờ ông ấy vẫn còn thức đó. Trước mắt, chỉ có thể đi tìm vị trang lão sư kia, nhờ ông ấy sửa đổi kết quả kỳ thi xem sao. Vì ban ngày ông ấy đi ra ngoài công tác, liên lạc hoài mà không được, nên buổi tối mới đến trường học tìm thử. Lúc này Lý ẩn cầm cuốn sách Linh dị Nhật Bản kia nói Sao trùng hợp như vậy Osakiri Tsukiko vừa hay Cũng xem qua sự kiện Linh dị này Cô bé tự hồ đặc biệt Quan tâm đến vụ này Doanh tử giả chỉ vào sách nói Rõ ràng mấy trang này đã bị lật đến mòn góc Hơn nữa ghi chúng cũng rất nhiều Hoàn toàn chính xác Lý Ảnh gấp cuốn sách lại nói Đúng rồi em nói là nhận được Điện thoại của người nhà Osakiri Tsukiko đúng không Sao tự nhiên lại đến Trung Quốc tìm cô ấy vậy? Tôi đã gửi một tin nhắn gạt họ Để tránh bọn họ tiếp nhận nhà trọ đấy Ừ, vậy cũng tốt rồi Hai người bước đi như bay Rất nhanh đã đến ký túc xá số 3 của giáo viên Hiện tại còn sống Chỉ có một mình Tông Viêm Chu Lý Ẩn than thở nói Trong phòng ba người kia huyết tự đều biến mất Tông Viêm Chu có thể sống qua đêm nay hay không Cũng rất khó nói Sau khi đi vào ký túc xá giáo viên Hai người nói mình là ca tỷ tỷ của sinh viên đến tìm Trang lão sư kia. Bởi vì Lý ẩn nói có chuyện hệ trọng cho nên vị quản lý ký túc xá liền phát lệnh dẫn hai người đi tìm Trang lão sư. Trong điện thoại của Ozaki còn ghi chết gì không? Ờ không có. Tự anh xem đi. Lý ẩn nhận điện thoại, tỷ tiện liếc một cái, bỗng nhiên biết chân dừng hẳn. Quản lý ký túc xá và doanh tử dạ đều quay đầu. Còn chưa kịp mở miệng hỏi Lý Ảnh ngằng đầu nói với Doanh tử dạ Doanh... Doanh tiểu thư Diêu cô từ trong túi sách Lấy ra mấy trang giấy gấp làm tư Đưa cho Tông Viêm Chu trước mặt nói Anh xem tờ giấy này sẽ hiểu Tông Viêm Chu hổ nghi Nhận lấy mấy trang giấy đó Mở từng tấm từng tấm một Tổng cộng có 4 tấm Mỗi trang giấy Tiêu đề đầu trang giấy đều cùng một hàng chữ Học viện mỹ thuật sơ yếu sinh viên Những tấm giấy này đều có vết máu nhuộm đỏ Số điện thoại này Lý ẩn chỉ vào cuộc gọi đến Số của Ziyoko gọi tới Kinh ngạc nhìn doanh tử dạ nói Lúc trước tôi có xem điện thoại của An Tử Và cố nhớ thật kỹ số máy lạ Đã gọi và hỏi đường đến nhà cô bé bốn trang giấy này Rõ ràng lúc trước trường học đã gọi điện thoại Báo cho Tông Viêm Chu rằng Nó đã bị lấy mất Chính là bốn cái sơ yếu lý lịch Của Liễu Nguyên Tân Anh Tử, Khang âm huyến và Tông Viêm Chu Nó ngẳng đầu nhìn lên Xiô cô trước mặt Mái tóc dài của cô càng lúc càng mọc dài thêm Đã che phủ hoàn toàn hai mắt Trên người cô đã khoác một bộ kimono màu đỏ chói Bàn tay dưới ra từ ống tay áo kimono Trở lên sắc bén như móng vuốt giá thú xương cô toàn thân Cũng bắt đầu phát ra những âm thanh vặn vẹo đứt gãy thân thể cũng càng lúc càng cao Cơ hồ muốn chạm đến trần nhà Xiô cô trong vụ tai lạn xe đó Cũng giống như Norihiko đều đã tử vong tại chỗ Nhưng sau khi chết Cô vẫn còn lưu luyến nhân gian Lúc thì ở Nagoza Lúc thì ở trong căn nhà Tại Kamakura kia Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Khiến cho truyền thuyết ma quỷ ở đây Càng ngày càng thêm nghiêm trọng Cô nhập vào búp bê mà lúc sinh tiền Phụ thân của mình chế tác Như trước về sống trong nhà Ozakiri Tất cả cũng vì Dù cho có biến thành quỷ Thì cô vẫn không chịu vứt bỏ những ám ảnh cố chấp trong lòng mình. Phụ thân Ziyoko năm đó hoàn toàn mắc chứng bệnh hoang tưởng, nên mới nhìn búp bê mà sinh ra ảo giác như người thật. Ông và vợ thực tế đúng là bị cường đạo sát hại. Norihiko sở dĩ xảy ra tai nạn xe cộ cũng hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà vong linh Ziyoko vẫn như muốn tồn tại. Trên thế gian không muốn ly khai, không muốn biến mất. Thời điểm bốn người tông viên chu thốt ra lời thề độc, vong linh Ziyoko liền đến Trung Quốc, Ứng nghiệm nội dung của lời thề đó đến tìm bọn họ Tiếp theo Ziyoko dơ đôi tay khủng bố lên Nhắm vào Tông Viêm Chu trước mặt đánh tới Lúc này tại nhà trọ Trong căn hộ của Tông Viêm Chu Huyết tự chỉ thị trên vách tường Bắt đầu từ từ rút đi Hoàn toàn biến mất Hết quyền 4 Các bạn nhấn subscribe để nghe quyền tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn